Tứ Đường gia. Tiểu hòa thượng Thần Tú nghe được lời này, cũng cảm thấy bối rối. Ánh mắt vô cùng cổ quái, nhìn mình Đường Đường là cao túc của Linh Sơn tự. Nếu phương hành không bằng lòng quy y Linh sơn tự, vậy tương lai sau khi giết chết chủ tọa thì cũng làm thiệt đám hòa thượng. Chẳng phải mình sẽ uy phong lẫm lẫm đứng đầu Linh Sơn tự sao? Một hòa thượng có tiền đồ quang minh tính tình cao thượng như vậy, hắn lại muốn mời mình lên núi vào rừng làm cướp làm Tứ đương gia quản. Tiểu hòa thượng Thần Tú cũng hết chỗ để nói. Rất khoát đắt đầu nói Không muốn Dừng lại một chút lại nói Ta muốn làm nhị đương gia Phương Hành cũng lời để ý từ gã Khoát tay chặn lại nói Nhị đương gia có người rồi Tiểu hòa thượng thần tú mặt mày oan ức Vậy ta muốn làm tam đương gia Phương Hành nói Tam đương gia cũng có người rồi Được rồi Thần tú ủy khuất nói Ta là sư đệ của ngươi Mà ngươi lại chỉ cho ta một chức túi đương gia Ta cũng muốn, ta cũng muốn. Sợ tử vội vàng dư tay. Ta cũng muốn làm đơn ra của ngươi. Phương Hành trợn mắt nhìn nàng. Nàng là áp trại phu nhân. Chuyện của nam nhân nàng dính vào làm gì? Đi sang một bên. Phong độ đàn ông vừa lấy ra. Khuôn mặt nhỏ nhắn của sở Từ liền đỏ bừng lên. Lên đến cười, ôm cánh tay của Phương Hành. Bấm hắn một cái. Thành Lư cũng gương mặt thành khẩn. Vui vẻ chạy tới trước mặt Phương Hành. Vui sướng ngó cây đuôi. Ngươi là chuyện nhân chính thống của Thái Thượng Đạo đứng đầu quy khư Làm đương gia của chúng ta làm gì Không cần Phương hành cũng đạp một cước cho thanh lư lượn sang một bên Sư huynh Môn phái của chúng ta tên là gì thế Thần tú không hề cạnh tranh thứ hạng Lại hứng phấn theo phương hành Ý hỏi, ý vị hỏi thăm Phương hành nói Quỷ yên cốc đó Chỉ có điều cũng không hay lắm Nếu để là quỷ yên cốc Thì ta lại thành lão thập rồi Chính kết cục trước đó cũng không quá hay Uh, hơn nữa cái tên này quá là dọa người rồi Một khi gọi ra Là vang mãi Khiến người ta trực tiếp bỏ tiền ra mới tốt Quỷ yên tốc dọa người phàm thì được Dọa người trong giới tu hành thì không có được trước kết chờ một chút Để ta suy nghĩ thật kỹ đã hey, Không ngờ ngay cả một cái tên cũng không có Thần Tú lướt mắt nhìn Sau đó cũng suy nghĩ theo Không bằng gọi là tiểu nhục am Thế nào Đồ không có tiền đồ Có đạo nào tên là Tiểu Nhục chứ? Vậy người nói tên gì thì hay? Phương Hạnh suy nghĩ một cái, nhỏ giọng nói Đà kết bang Người thấy kẻ xấu nào khác hai trước kẻ xấu lên đầu chứ? Ờ, thật là có nghe Sở từ, thần tú của mấy thanh dư đều nhất trí phản đối Sọ ánh mắt khinh bị nhìn Phương Hành. Vậy các người nói phải làm sao bây giờ? Phương Hạnh không hài lòng, móc mũi nhìn ba người này Sở tư đánh vào cái tay đang bóc mũi quán Nghiêm túc phân tích Nếu người thực sự muốn khai sáng một tông Việc lấy tên là đại sự Từ sâu xa nó có thể ảnh hưởng tới vận khí thiên địa Cái tên không thể quá ngung cuồng Để tránh việc không gánh đổi phần số mệnh kia Lại đưa tới kiếp nạn Nhưng cũng không thể quá yếu nhược Tránh việc không được phân khí vận thiên địa Không cách nào thừa kế quật khởi Ngoài ra còn phải xác định trước xem Tính chất đạo thống của mình là gì Huyết mạch hệ là gì Thuật pháp để thành đạo là gì Tu hành cung là gì? Lý niệm làm đầu xưng giáo Cao hơn thì sưng thiên Nói nhiều tới mức Phương hành phải nhức đầu Khoát tay lia lia nói Nào mà cần phiền toán như vậy chứ Tùy tiện lấy một cái tên không phải là được rồi sao? Không được Hai người một lửa nghiêm túc hơn cả hắn Đồng loạt trợn mắt nhìn Sư Huỳnh hắn thích cướp bóc nhất Nếu không thì gọi là lược thiên đạo đi Khó nghe Ta cảm thấy gọi là bá đạo giáo mới đúng Sư đệ ta nó gọi là vô địch giáo Quên đi, ta không phiên dịch nữa Con người này là quá không có học thức rồi Hai người một lờ ở đó tranh cãi túi bụi Phương Hành nghe tới to cả đầu Không nhịn được vung tay lên kêu Đừng có nói nữa Nào có cần phải phức tạp như vậy Vốn là một cấp đường Vậy cứ gọi là kiếp đạo là được Bản lĩnh của tiểu gia lớn Ai dám đắc tội ta Ta đâm hắn thành lễu thùng Nói rồi âm thầm nhìn lên bầu trời Trong lòng còn nhớ ánh mắt Vừa rồi tới từ cửu thiên Là mình giận cả tóc gáy Cố ý nhắm vào, mang thủ nói Cho nên về sau Ta liền xưng là Thống Thiên Đạo chủ, Kiếp Đạo Thống Thiên Đạo chủ, Thần Tú, Sở Từ, Thành Lư đều sừng sốt Nhất thời ba người đều cảm thấy Cái tên này có chút thú vị Nên không có tiện phản bác Vậy quyết định cái tên này đi Phương Hành dương dương đắc ý Thầm nghĩ đám không học thức này Tới thời điểm mấu chốt Còn không phải là do tiểu gia tự thần xuất mã sao Một đạo thống từ nơi sâu xa ảnh hưởng tới bát hoang lục giới Liền không có chút nghiêm túc nào ra đời như vậy Đạo chủ phương hành tứ đương gia tiểu hòa thượng thần tú của Linh Sơn Tử Vị đạo chủ phu nhân đầu tiên chính thức vào đạo thống Chính là tiểu công chúa sở vương đình, sở tử Đại từ đầu tiên kiếp đạo vương lư Còn có nhị đương gia và tam đương gia kiếp đạo hiện tại Còn chưa biết mình đã trở thành đương gia của kiếp đạo Sư Huynh Vậy kiếp đạo chúng ta thành lập để làm gì thế? Tiểu Hoa thượng Thần Tú nghi ngờ hỏi một vấn đề chủ yếu nhất. Thống Thiên đạo Trù lướt một cái nói: Nếu là kiếp đạo, đương nhiên phải đi cướp ở trên đường rồi. Hiện tại mới chỉ có một tấm Bạch Ngọc lệnh, chúng ta còn lại bốn người. Ta nghe được viên, ta nghe được việc Bạch Ngọc kinh đang mưu toan chư tử đạo chẳng. Chuyện này có thể liên quan tới chín bộ quan tài. Chúng ta cần phải chen một chân vào trong đó mới được. Bạch Ngọc lệnh không dễ cướp như vậy, chỉ có thể trước tiên cướp phù thạch để đổi là thiết hợp nhất một câu nói xong liền hấp thấp hành động chui vào trong pháp thuyền trên mặt đất kiểm tra một chút phát hiện ra chất lượng của pháp thuyền này cũng không có tệ tuy là bị một cướp cuộc phương hành đạp rơi từ trên trời rơi xuống nhưng vậy mà không làm tổn hại pháp trận chủ yếu còn có thể bay lên liền lấy linh tinh trong túi chứa vật đặt vào pháp nguyên ung ung bay lên không trung sau khi suy nghĩ một phen sở tư và thần tú vô cùng để ý tất đạo thống liền xóa âm vấn của thái hạo lữ bộ ở bên ngoài pháp thuyền đi dùng liên quan khắc hai chữ lớn uy phòng lẫm lẫm xem như là tài sản công đầu tiên của kiếp đạo pháp thuyền ngang trời đồng thời lại dùng chư Phật quan tường kinh để kiểm tra khắp tất cả chư vực rất nhanh liền phát hiện có không ít nhóm hồng hoang di trùng trốn thoát từ trong ma uyên đang đại chiến với các đệ tử của đạo thống những người này đều trở thành mục tiêu bị kiếp đạo để mắt tới trước tiên lấy chư Phật quan tường kinh quan sát tốt thế cục sau khi thấp được cơ hội tốt, Sở Từ và Thanh Như ở lại giữ nhà, đại đường ra và tứ đường ra liền đồng loạt ra tay. Âm một tiếng, một vị trung niên thân mặc lam bào, vừa mới hợp lực cùng với đồng môn giết chết một con hồng hoang di trùng, lưng mọc kiếm kích, mời ra một viên phù thạch còn mang theo móng, cực kỳ kích động kêu lên. Viên phù thạch tứ bà tới tay, các sư đệ tiếp tục. Lời còn chưa nói hết, đột nhiên có một luồng kiếm ma đại xí. Chè khuất bầu trời bao phủ xuống Thiên địa âm u Phía dưới đại sĩ Một hòa thượng mặc áo bào cho Uy phòng lẫm lẫm cúi đầu Giọng nói như là chấn động u phù Vô pháp vô thiền Đánh cướp đây Người phong nào dám lớn mật như thế Người trung niên mặc lam bào đại độ Thu hồi phù thạch Ngón tay chỉ khẽ quát lên hỏi Kiếp đạo Thống thiên giáo chủ, Hòa thượng mặc áo bào cho Lao thẳng lên trước khép tiếng lớn người trung niên mặc áo lam bào cũng giận dữ bắt đầu bóp quyết muốn xông lên trời đối phó với hòa thượng này nhưng lại hồn nhiên không đề phòng mình chỉ chú ý tới hòa thượng áo bào cho phía sau lại là một tiểu hòa thượng đầu trọng áo trắng sông tới một phát điện đập mõ vào đầu y người trung niên mặc áo bào xanh này nhất thời lắc lư cơ thể mấy cái mềm nhũn ngã xuống chư đồng môn đều ngây dại nửa ngày không phản ứng kịp mất một lúc sừng sốt mới kêu la on sòm đi nhanh chóng tiến lên cứu giúp, chỉ có điều còn chưa chờ bọn họ tới gần người, hòa thượng mặc áo bào cho đã cười ha ha, đồng loạt lấy túi chứa vật của người trung niên mặc áo bào lam. Đại thí dùng lên, ùng ùng bay vút lên trời. chưa đồng môn không ngừng kêu khổ, liên cuồng đuổi theo, nhưng ngay cả một cái bóng cũng không thấy nữa. Nữ tử vẻ mặt băng lãnh, người cưỡi dị thú xinh đẹp, không mang theo chút tình cảm ấm áp nào, chậm rãi rút thiết màu từ trên người một con hồng hoàng di trùng. Mới bị nàng đánh chết ra Ở còn cách không xa Một đám người theo đuổi cực kỳ kích động Trong mây trên núi Một đám người cao giọng kêu to Chiến tiên tử quả như là thần uy cái thế độc đấu hồng hoang duy trùng Lại ung dung thủ thắng Đã định trước danh dương thiên hạ Về mặt của chiến tiên tử lãnh đạm Nhảy xuống khỏi tọa kỳ Đi lấy phù thạch Thành linh đã có một cái mỏ lớn giáng từ trên trời xuống Nặng nề đập vào đầu nàng Vị chiến tiên tử không tùy tiện nói cười này Cứ như vậy ngã thẳng trên đất Đám người theo đuổi kia Mỗi người như là bị bóc cổ Gây dài ở đó Phía sau chiến tiên tử Có hai tiên hòa thượng nhảy ra ngoài Giữa cầm mắt bao người Dường như là không thèm để ý Đoạt cái phù thạch trong tay chiến tiên tử Rồi bỏ chạy Đáng thật nhất là Đó là bạch y tiểu hòa thượng Quay đầu nhìn Phát hiện áo sắm còn chưa chú ý tới mình liền lên rút đưa tay sờ soạn trên eo thon Của chiến tiên tử một cái Tình huống gì đấy ở đâu nhảy ra tiên hỏa thượng dập đấy? người sợ chính tiên tử sao lung hỏa thượng áo bào cho mà không sợ bọn ta nhìn thấy sao? một đám người đuổi theo và đứng lại trong nháy mắt hoàn toàn đại loạn nhào nhào lớn tiếng gầm lên xông về phía trước. kiếp đạo thống thiên giáo chủ hai tiên hỏa thượng kêu ngạo kêu to phi thần đi tốc độ cực nhanh ở trong nháy mắt trốn mất dạng rồi chỉ có giọng nói vang vọng trên không trung người phương nào cướp ta? bên cạnh xác của một con hồng hoang di trùng to lớn, một nam tử khóc không ra nước mắt, quỳ trên mặt đất, trong lòng kêu cầu, khó khăn lắm mới giết được một con hồng hoang di trùng như vậy, còn chưa kịp đào phù thạch cầm ở trên tay thưởng thức một ven đã bị người ta cướp đi rồi. đáng thường một thân bản lĩnh của mình cuối cùng cũng thi triển được ra, thì đã bị người ta đập một cậy ngất đi, không công bằng. gã khóc không dào trong mắt, ngửa mặt lên trời kêu to, nộ phát như điên, kết đạo. Thống Thiên Giáo chủ. Giọng nói cách lối mơ hồ truyền tới từ trong mây, làm cho nam tử này nhớ kỹ cái tiền đó. Tiền địch 5129500. Bên ngoài Bạch Ngọc Kinh có hồng hoàng vi trùng xuất hiện, chu thiên phụng phù chiếu của Bạch Ngọc Kinh xuất kinh chả ma, lấy phù thạch đội Bạch Ngọc lệnh cùng nhau thi triển kỹ năng. Nhưng trong quá trình đó, có hai tên hòa thượng xuất hiện khắp nơi, đánh lén đập côn bỏ đá xuống giếng, các loại việc xấu, không chuyện ác nào không làm, người bị hại nhiều vô kể. cái tên kiếp đạo thống thiên giáo chủ tức thì truyền khắp bạch ngọc kinh. sư huynh, đánh cướp như thế này quá chậm rồi. trong một tòa sân cốc bí ẩn, mấy vị nổi tiếng xấu xa ở trong kiếp đạo dừng phát thuyền ở đây, sau đó ngồi sồn trên pháp thuyền để kiểm tra thu hoạch. tiểu hòa thượng thần tu lấy một viên phù thạch cuối cùng ra, than thở chúng ta đánh cướp đường này chỉ cướp được 8 viên phù thạch còn chưa đủ đổi một tấm bạch ngọc lạnh nữa thực sự là quá chậm rồi có người nói lần này bên trong ma Uyên có tổng cộng không tới trăm con hồng hoang di trùng trốn ra được ở bên ngoài thôi nhưng không phải là trong cơ thể con nào cũng có phù thạch phần bố trong khu vực trăm ngàn dặm dỡ bạch ngọc kinh và ma Uyên cũng không có tiện đoạt hơn nữa coi như cướp được toàn bộ thì cũng không biết được bao nhiêu đã có người đề phòng chúng ta không tiện để hạ thủ nữa Nói có đạo lý, đối nhận xử thế quả nhiên vẫn không thể đàng hoàng làm từng bước được. Phương Hành cảm khái, vốn chính là bệnh vì bạch ngọc lệnh, kết quả đánh cướp đã mấy ngày mới cướp được không tới một tấm bạch ngọc lệnh. Chuyện này xem như là khuất dục, hiếm thấy trong lịch sử cướp đoạt của mình rồi. Trước đây đều là cướp từng đống lớn đồ không dùng hết được. Nhưng sợ tôi nghe được lại không nhịn được giết một cái. Cũng không nghĩ xem bản thân phù thạch nát bao nhiêu. Quyết định cướp được một viên đã, góp đủ rồi lại tính tiếp Phương hành đã ra quyết định Hiện tại bọn họ đã cướp được, viên, được 8 viên phù thạch Cộng thêm trước đó giành được một viên trong tay của Trần Lão Hạc Tổng cộng đã có 9 viên phù thạch Chỉ có điều dựa theo quy định của Bạch Ngọc Kinh Mình tốt xấu gì cũng phải cướp nốt viên phù thạch tới Góp lại thành 10 viên Mới có thể đổi lấy một tấm Bạch Ngọc Lệch Dù sao chỉ còn thiếu một viên nữa thôi Chưa kết cướp độc rồi tính tiếp Như thế sẽ không có độ khó quá lớn Sau khi quyết định này, pháp thuyền lên lần nữa khởi động, ung ung hành tàu trên công trung, âm thầm tìm kiếm. Chỉ có điều thật sự làm họ không ngờ tới là, một chuyên phù thạch cuối cùng này vẫn khó vào tay bọn họ. Liên tục xuất thủ hai lần, cũng đã chế phục đối phương, nhưng lật một lát, lại phát hiện đối phương cũng không có phù thạch. Sau đó cả một người có phù thạch thì lại phát hiện bên trong rõ ràng là ba thế lực lớn liên thủ. Phương hành và thần tú xuất thủ, cơ hồ thành công cũng không có lớn. Liên lại không hạ thủ nữa Thật sự bất đắc dĩ Hai người mới bắt đầu thương lượng Thực sự không được nữa Thì tìm một con hồng hoang di trùng Rồi tự mình làm thịt Tìm viên phù thạch cuối cùng Nghĩ như vậy Phát thiền liền kẹo đi về phía Nam Hy vọng có thể gặp được một con hồng hoang di trùng Nhưng mãi vẫn không tìm được Có điều nghĩ cũng đúng Bây giờ đã qua 4 năm ngày Kể từ khi hồng hoang di trùng chạy ra khỏi Ma Uyên Hiện tại lỗ thủng trên hãm không đại trận Sợ nó bị bạn đại bộ phận phòng ngự Chấn thủ Ma uy bổ sung Còn hồng hoang di chủng trốn thoát đại bộ phận Thì đã bị tiểu bối trong đạo thống chém giết cả Dưới tình thế mỗi tiểu bối đều hung ác Như mãnh hồ vây giết Phương Hành muốn tìm được cá lọt lưới Thật sự là không dễ dàng Thật sự là không có biện pháp nào nữa Thần Tú ngồi xếp bằng ở trên pháp truyền Nâng khuôn mặt nhỏ nhắn Trông mòn con mắt Phương Hành cũng có chút thất vọng lười biến nghịch phù thạch trong tay Cột hứng Bạch Ngọc Kinh cũng thực là ác. Mười viên phù thạch mới có thể đổi được một vị trí, có thể tiến vào chiêu tử đạo viện. Đó quả thực là một cánh cửa lớn như lên trời. Tuy là phù chiếu này ban gia thuật nhìn đã cho tu sĩ thông thường một cơ hội tiến vào chiêu tử đạo viện, nhưng nếu suy nghĩ kỹ một chút, liền phát hiện chỉ là mong muốn mà không thể thành. Cái biết rằng coi như là hồng hoang di chủng thông thường cũng có sức mạnh sánh ngang với những nguyên ảnh. Hơn nữa phù thạch đối phải con hồng hoang di chủng nào cũng có trong cơ thể. Chuyện này chứng tỏ người bình thường nếu muốn thông qua phương pháp này để có được cơ hội tiến vào tiêu tử đạo viện, ít nhất cũng phải dốc sức chém giết 30, 40 con hồng hoang di trùng. Đây là khái niệm gì? Cũng chẳng trách, lần này đạo thống xuất thủ từ trong Bạch Ngọc Kinh đời là một vài thế lực yếu kém, tổng môn gia tộc chưa từng được Bạch Ngọc Kinh tặng cho Bạch Ngọc lệnh, hoặc là giống như lũ phụ tiên, nóng lòng muốn dùng danh nghĩa chuyên nhân của thái thượng hậu thống lập danh uy một vài người trong đạo thống căn bản đã từng vẫn như vạn thạch, hoàn toàn không có ý xuất thủ. Một là cảm thấy dùng phương pháp này để thu thập cơ hội tiến vào trư từ đạo thống không thực tế, cũng không muốn tranh đoạt cơ hội đáng thương như vậy với tán tu, bằng không sẽ có phần nhỏ mọn. Nếu như có nhiều hồng hoàng di trùng hơn, thì tốt rồi. Phương hạnh và thành tú đồng thời than thở, lầm bầm một câu. Hồng hoàng di trùng nhiều hơn, người chấm dứt di trùng sẽ nhiều hơn mục tiêu để bọn họ cướp bóc cũng sẽ nhiều hơn, cướp được phù thạch cũng càng nhiều hơn. lúc này, cục diện số lượng hồng hoang di trùng quyết định thu hoạch của bọn họ có nhiều hay không. chỉ có điều ở trong lúc bọn họ thất vọng trong bụng, dường như sâu trong u minh đã cảm nhận được tâm ý của bọn họ. sâu trong hư không mơ hồ có tiếng sóng rèn nặng nề quần quẩn vang lên, dường như là có thiên kiếp rắn xuống trái đất. trên mây trời đen thui lủi hình như là có một dòng lôi hải đang chậm rãi rơi xuống. Phương Hành và Thần Tu cảm ứng được khí cơ biến hóa, nên đồng thời ngẩng đầu nhìn lên thiên không. xảy ra chuyện gì nhỉ? Sầu Từ đang đeo một cái tạp dề ở trong phòng bếp của phát triển nấu ăn, thì cũng cầm sạn chạy ra ngoài, vẻ mặt rất là khiếp sợ. trong cảm nhận của bọn họ, giữa thiên địa dường như là sinh ra sự biến hóa khí cơ cực kỳ nghiêm trọng. ầm một tiếng, còn chưa đợi Phương Hành trả lời. Xa xa phía nam Bỗng nhiên lại vang đi một tiếng vang kinh thiên động địa Giống như là thiên hạ quật đi Thế như là long trời lở đất Sau đó liền mơ hồ nghe được Phía nam vang đi một tiếng ma tiếu Nặng đề tới cực điểm Như là thủy chiều ở trên bầu trời quần quận lan tới Sau tiếng ma tiếu Lại là một loạt tiếng nổ ầm ầm Liên miên không dứt dưới mặt đất Giống như vạn mã lao nhanh vậy Vân hành cùng với thần đu liếc nhau một cái Bốn con mắt đều tỏa sáng Có náo nhiệt xem rồi Hai người bỗng nhiên đồng thời nói, sau đó nhanh chóng lấy chư vật quan tưởng kinh ra, rót thần thức vào, kinh văn điều truyền. Sau một hồi lâu, trên kinh văn đột nhiên chiếu ra một bức tranh, phía làm cách đây vạn dạm, sâu trong ma uyên đen ngòm, một bức tường thành lớn hiện đầy phù văn và liên quang lúc này đang sụp thành một cái lỗ hồng. Hơn nữa lúc này lỗ hồng còn không ngừng trở nên lớn hơn, mà trong lỗ hồng đó đang có từng cái bóng đen như thủy chiều chui ra từ bên trong. Ngựa đầu thét dài trong thiên địa Thanh uy đó hầu như có thể nói là Chấn động tất thiên địa biến sắc Hủy thiên diệt địa Kinh văn lại thay đổi Hình ảnh bên trên biến thành một nơi Có đầy cự thú hung uy khó sợ Từng đám trốn thoát ra từ trong ma uyên ùng ùng như là thú chiều điên cuồng Chạy về phương Bắc Số lượng mấy trăm Hơn một nghìn hay là một vạn Sở tử thấy được bức tranh này Thì cái sạn ở trong tay rơi xuống đất Khuôn mặt nhỏ nhắn đã trở nên trắng vậy Thần Tú thì đột nhiên mặt tươi như hoa kiều. Sợi huynh mới mau nhìn xem Nhiều hồng hoang di chủng như vậy Chúng ta phát Phương Hành nhảy dựng lên Vỗ cái bốp vào đầu trọc của gã kêu lên Pháp cái đại gia nhờ huynh chạy đi Thần Tú ngật ngơ Lúc này mới phát hiện mới rồi Bởi vì bọn họ muốn tìm kiếm hồng hoang di trùng Lọt lưới Nên đã xâm nhập quá sâu về phía nằm Một đám hồng hoang di chủng trốn thoát từ trong bao Uy Đang ủng ủng chạy về hướng Bắc Bọn họ chính là một nhóm có khoảng cách gần nhất Bây giờ mới qua vài cái hít thở Nhìn về phía nam xa xa Đã có thể thấy được ma vân quần quần treo quất bầu trời vọt tới Kêu lên một tiếng Rồi nhanh chóng xông vào trong ma phát triển Cực lực điều kiện phát triển Quay đầu lại vọt đi Còn ở phía sau bọn họ Hầu như có một đám lớn hồng hoang di trùng Có thể nói là vô biên vô tận Trùng trùng điệp điệp nhắn thẳng về hướng Bạch Ngọc Kinh mà tới gấp gáp, khẩn trương. Đại trận của Ma Uyên xuất hiện dị tượng, rất nhiều hồng hoàng di trùng thoát cốn như là muốn hủy thiên diệt địa. Lúc đám phương hành cưỡi phát thuyền chạy trốn cực nhanh, Bạch Ngọc Kinh nhận được tin tức cũng tỏ ra kinh sợ. Mấy vị đại năng tu vi sâu không lường được, bay thẳng lên giữa không trung, khiếp sợ nhìn Ma Vân khảm đầy cả đường chân trời, vẻ mặt như là nhìn thấy quỷ vậy. Tại sao lại thế này? Năm ngày trước, dị động ở Ma Uyên đã là đại sự trăm năm qua hiếm gặp bây giờ hãm không đại trận đại trực tiếp vỡ nát một góc hồng hoàng di trùng thành đàn dao ra khỏi mao uyên đây là đây là muốn giật thế sao có biến đại bộ phận kim đan đóng ở mao uyên lại không hề đáp lại tất cả lại có đại sự xảy ra rồi hồng hoàng di trùng không thể nào tự mình phá được đại trận mao uyên mười phần thì có tám chín phần là do thánh nhân bên mao uyên xuất thủ trong sự kinh hoàng bạch ngọc kinh 12 đầu lầu lập tức phóng ra phủ chiếu toàn bộ kinh phòng thủ Sau đó ở bên trong bạch ngọc kinh Đột nhiên khi thế tận trời Hai bóng người phóng lên cao Lé lên một cái trên không trùng Mang theo thần quang đội thẳng về hướng nam Một thời đã đi được bạn dặm Mặc dù chỉ là một người Nhưng mà khí thức đó lại trùng trùng điệp điệp Như là một vùng biển mênh mông Không giới hạn có thể chạm tới Là thánh nhân Thánh nhân xuất thủ Phía dưới Vô số tu sĩ kêu to Tâm tình vô cùng kinh dị Đồng thời cũng có chút ý trầm trọng Ngay cả Thánh Nhân cũng đã tới đại trận kia rồi. Đi vào bao Uyên kiểm tra, có thể thấy được tình thế sắc thực là nghiêm trọng tới mức khó có thể tưởng tượng. Thánh Nhân đi tới Mao Uyên kiểm tra trước để ngừa đại biến, sẽ không đưa tay chấn áp di trùng. Chuyện của Bạch Ngọc Kinh liên quan cực lớn tới hí vận, tuyệt đối không thể chịu sự tra tấn của Hồng Hoang Di trùng được. Bạch Ngọc Kinh 12 đầu, cùng với Chư Đạo Thống lại phụ phù chiếu. Hồng Hoang Di mạch bạo động, bao động, Bạch Ngọc Kinh đang ngàn cân cho sợi tóc. Ai cũng không được không đếm xỉa tới. lập tức ra hoạt thành chấm giết hồng Hoang di trùng. Người thu thập được 10 viên phù thạch sẽ được thưởng một tấm bạch ngọc lệch. người có được 20 viên phù thạch sẽ thưởng hai tấm bạch ngọc lệch. Trong 10 ngày thứ tự đạo thống mở ra, không hỏi tông môn thế giả, không hỏi xuất thân tu vi, chỉ nhận phù thạch và bạch ngọc lệch. nếu muốn bái nhập môn hạ một thánh nhân, cơ hội tốt nghìn năm có một, ngay vào lúc này. Trừ đạo thống cần đồng tâm hiệp lực chúng lại yêu mà. Trên một ngôi lầu có địa thế cao nhất, Ở nội thành Bạch Ngọc Kinh Cũng có một người tay áo phiêu phiêu Cao giọng hết đấm Quát một câu rồi không kịp nhiều lời Đã dẫn đầu lượt không bà đi Bay thẳng về hướng bên ngoài mấy vạn dặm Chỗ đám hồng hoang di trùng Âm một tiếng Lấy y dẫn đầu Vô số pháp tuyển to lớn vọt trên thần quang khí tức gào thét sát khí mình mang ra khỏi thành Cho dù đạo thống trước đây Chưa từng ra tay Lúc này cũng đều chạy về phía Mao Uyên Trước đó quy tắc ngầm thừa nhận rằng Nguyên Anh không ra tay Lúc này cũng hủy bỏ Dù sao trước đó chỉ có một phần nhỏ hồng hoang di chủng Xông ra khỏi Ma Uyên Còn có thể để cho đám tiêu bối xuất mã được Xem như là để bọn họ rèn luyện Nhưng mà bây giờ Nhóm đến hồng hoang di chủng xuất thế Đối với Bạch Ngọc Kinh Đã là một trận đại kiếp nạn Không dám tiếp tục lưu nữa Một điểm quan trọng hơn là nhiều hồng hoang di chủng như vậy Cũng là một cơ hội khó có được Nếu như trước đây hồng hoang di chủng quá ít Thông qua việc chém giết di chủng, sưu tập phù thạch đổi bạch ngọc lệnh có độ khó quá cao. Bây giờ đối mặt với Hồng hoang di chủng thành đàn như thế này, chỉ cần ra sức chém giết sẽ có rất hy vọng góp đủ 10 tấm bạch ngọc lệnh. Cho dù là đối với tánh tu xuất thân thấp hèn hay là nhóm đệ tử không phải là thần tử trong đại thế gia, quả thực như được trời ban một cơ hội tốt. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Đối với tu sĩ bình thường sống trong dung luộc, chính xác là đã được gặp được cơ duyên sẽ không hoảng sợ mà thả tay chém giết. Bên ngoài Bạch Ngọc Kinh, con đường tới Ma Uyên đã tạo thành chiến trường. Vô số tu sĩ gạo thét lao ra từ trong Bạch Ngọc Kinh, hoặc là mấy người liên thủ, hoặc tập trung lực lượng một tông hung ác độc địa xông về phía hồng hoang di trùng, đang xông ra từ Ma Uyên. Trong đó có cả tu sĩ Nguyên Anh, dâu tóc bạc trắng, cũng có điều tu sĩ Trúc Cơ cảnh được chúng tu sĩ bảo vệ trùng trùng điệp điệp lao ra đánh giết. Trong các loại khí tức tung hành này, ngay cả Phương Hành cũng cảm nhận được cảm giác nhỏ bé, khi ở bên chiến trường, thực sự là quá mức khốn kiếp. trừ cao thủ của Bạch Ngọc Kinh đều xuất hiện, quả thực là có thể như là hủy thiên diệt địa. Liệu mạng không chế pháp thuyền chạy từ Mao Uyên về, đám phương hành cùng với Tiểu hòa Thượng Thần Tú ẩn mình trong một sơn cốc, từ xa quan sát đại trận, quả thực là có cảm giác tâm thần sảng khoái. người trong giới tu hành còn lại có người chú ý nghiên cứu học vấn, đầy mạnh tìm hiểu ngũ hành, cảm ngộ đại đạo, cảm ngộ đại đạo thiên địa, coi chuyện tranh chấp pháp thuật. Trở thành việc nhỏ bé không đáng để tâm Nhưng cho dù thế nào Đối với phần lớn thì lúc chém giết Vẫn phải thi triển hết tuyệt kỹ lúc đấu pháp Thì mới có thể cho người ta cảm nhận được Sự thảm nhiệt và huyền diệu Sư Huynh Chúng ta phát tài rồi Hai mắt thần tú tỏa sáng nhìn đại trận chiến trước mắt Hận không thể vỗ tay khen này Bọn họ vốn là vì số lượng hồng hoang di trùng xuất hiện quá ít Mà đang khô não không giành được viên phù thành thứ 10 Nhưng mà không ngờ tới bây giờ Ma Uyên chợt xuất hiện dị động Nhiều hồng hoang di trùng Xung phá đại trận như vậy Sẽ có bao nhiêu thu hoạch trong lần này chứ Đừng nói là 10 viên 100 viên phù thạch cũng có thể cướp được Thần Tú dĩ nhiên là vô cùng ngớ ngáy trên tay Có chút không kiềm chế được Không ngừng giật dây Phương Hành nhanh chóng xuất thủ Chỉ có điều đối mặt với một màn Khiến cho người ta sôi trào như thuyết này Phương Hành lại nhú chân mày Chậm rãi lắc đầu Lần này không đi Hắn nói như đình đóng cột Thần Tú lại ngẩn ra kinh ngạc nói Vì sao? Phương hành như mặt nói Nhị thúc thúc đã dạy Lúc nào cũng có thể cướp Nhưng lúc tác chiến với quân ngoại tộc thì không thể cướp được Bất rất lương tầm lắm Thành tú và sở từ Thậm chí cả con lừa phương lư Thì cũng đều ngẩn ra Khó hiểu chỉ có điều phương hành lại lập tức nói tiếp Dĩ nhiên Lời hắn nói ta chưa bao giờ nghe chỉ có điều bây giờ đi vào đoạt quá nguy hiểm Hơn nữa lao tầm lao lực đoạt mấy viên phù thạch góp đủ lại đi đổi bạch ngọc lệnh tao ta lại cảm thấy có phần không đáng để làm chứ, cho nên ta quyết định lần này chúng ta sẽ không cướp phủ thạch, <cười> rất quá cướp bạch ngọc lệnh luôn đi, không phải là tốt hơn sao? Cướp bạch ngọc lệnh. Thần Tú gần ra nhỏ giọng nói, mấy khu vực trong thần châu có bạch ngọc lệnh đều có đạo từ thần tử chấn giữ, thực lực bản thân vốn là siêu phàm nhập thánh, hơn nữa hầu như đều có nguyên anh cảnh bảo vệ, sợ là không tiện hạ thủ đâu. Sở từ cùng phương lương nghe xong đều liên tục gật đầu thể hiện tán thành. nhưng phương hành vừa nghe thì liền nở nụ cười, trầm giọng nói: ai nói muốn cướp bọn họ? vậy ý của ngươi là? phương hành vung tay lên, lạnh lùng nói: chúng ta trực tiếp cướp bạch ngọc kinh đi. ồn ào, thần tú trường mắt há miệng, mắt dờ tư thì tròn tròn, lồng trên cổ của thanh dư thì đều dựng đứng. cướp, cướp bạch ngọc kinh. sáu con mắt thẳng tắp nhìn phương hành, còn tưởng là mình nghe lầm. Phương Hành lại cười hắc hắc kiên trì phân tích nói: Dĩ nhiên, các người nghĩ đi Nhất định là trong Bạch Ngọc Kinh dấu nhiều nhiều nhất. Chúng ta cướp của đám thần tự đạo tử thì cũng chỉ là cướp được một tấm. Cướp của Bạch Ngọc Kinh, <cười> nhìn thấy con mắt của thần tú và sở từ càng chừng càng lớn. Hắn cũng nói càng thêm hưng phấn. <cười> trong Bạch Ngọc Kinh tuy nhiều cao thủ, nhưng mà bao uyên đại loạn. Những cao thủ đó còn có mấy người có thể ăn tâm ở đại Bạch Ngọc Kinh. Vừa rồi các người cũng nhìn thấy. Có hai luồng khí tức mạnh mẽ đi ra. Ngay cả thánh nhân cũng xuất thủ rồi. Nguyên Anh cũng từng nhóm từng nhóm ao ao ra ngoài. Trong mắt chúng ta thấy hẳn là không dưới một trăm đi. Mẹ nó, Nguyên Anh cũng không phải là rau cải trắng. Toàn bộ Bạch Ngọc Kinh tổng cộng có được bao nhiêu chứ? Bây giờ Bạch Ngọc Kinh nhất định là lúc sức mạnh phòng ngự, nội bộ là yêu nhất. Lúc này không cướp thì đợi lúc nào? Hơn nữa, những người khác tốt xấu gì thì cũng không có thù với chúng ta. Bạch Ngọc Kinh lại không giống. Ta cũng không làm quái gì bọn chúng mà bọn chúng đại dám phát phù chiếu để người trong thiên hạ đi chạm tác, nói rồi lại thấy tức giận, thù mấy hận cũ cùng báo cướp cướp, vậy bán đại nghiêm túc vậy, thần tú và sở từ phương lưu đều không nói gì được nữa, chỉ có điều thần tú và những người là một người to gan rất nhanh liền đánh một trường kêu lên, nghe sư huynh cướp bạch ngọc kinh, sở từ còn gấp chút lo lắng, chỉ có điều phương hành lại nói một câu. Đại lão già làm việc Nữ nhân cứ nhìn là được Nhất thời nói cho mặt mũi sợ từ đỏ bừng lên Trong lòng mềm nhũn Trong nhà mắt cảm thấy Phương Tiểu Kiều làm chuyện gì Cũng đều có vẻ khí phách như vậy Coi như là Phương Lư Hí cả nửa ngày Thì cũng không có ai để ý tới nó Lần này thần tú không có giúp nó phiên dịch nữa Cứ như vậy Pháp thuyền chậm rãi quay đầu lại Chạy về hướng Bạch Ngọc Kinh Lúc đi tới nơi Chỉ cách chừng là khoảng ngàn dặm Phương hành và thần tú liền rời pháp thuyền, lặng yên không một tiếng động vào trong thành. Lúc này đại thành không bị phong tỏa, nhưng không ngừng có người vọt tới từ trong thành, chạy tới phía nam, chiếm rất vùng hoang di trú. Bởi vì lần này ma uy biến động thực sự quá lớn, nội thành Bạch Ngọc Kinh cũng hơi có vẻ rối loạn. Nơi cửa thành vẫn có người khác, chỉ có điều phương hành đã nuôi người ở trong thành nhiều ngày, đã sớm trở nên cáo già, đính đạt lấy thông hành phù lệnh của Thái Hạo Lữ tộc ra, chỉ nói có việc cần gấp bẩm báo rồi liền vào thành, sau đó triển khai thân pháp của với tiểu hòa thượng thần tú cải trang, thay đổi hình dáng tướng bào, sau đó một đường để ý né cánh tuần sát như là tiêu chấp vào về phía nội thành. Hôm nay bạch ngọc kinh thực sự đã có vẻ ít người đi rất nhiều, trên đường phố rất thừa thớt, không thấy được vài bóng người, nhưng lúc nào thì cũng có thể thấy được nhân mã của một tông hô to gọi nhỏ tập kết, đi ra ngoài thành liệp sát thầu hoang di trùm. Còn lúc trước phương hành ở trong thành. Không có việc gì, liền dùng chư Phật quan tường kinh Kiểm tra bố trí và phòng ngự trong nội thành Bạch Ngọc Kinh Cũng đã nhớ rõ trong lòng Bây giờ trong đầu có chủ ý Liền có đất trụng võ Quen thuộc một đường chạy thẳng về phía vạn bảo lâu Ở cánh đồng nội thành Vạn bảo lâu này Cũng là một trong 12 lâu của Bạch Ngọc Kinh Cất giấu các loại dị bảo Bình thường chư tu Sau khi hoàn thành phù chiếu Thì cũng là giao phù chiếu ở trạm tà lâu Nghiệm chứng thật giả Sau đó liền cầm ngọc giàn có đấu pháp ấn tới vạn bảo lâu này lĩnh phần thưởng phương hành sớm đã nghĩ tới bạch cọc lệnh được bạch cọc kinh diệt vào phần thưởng của các phù chiếu tối cao tất được giấu trong lâu này tới gần vạn bảo lâu đã thấy đó là một lầu cát dạng thấp có chín tầng tất cả phong cách cổ xưa nguyên nga nội tàng nội uẩn tuy là có tầng tầng cấm chế bày ra phòng ngừa liên quang chư bảo ở bên trong lầu tỏ ra ngoài vốn lấy pháp nhãn quan sát thì vẫn có thể thấy được bên ngoài lầu Có trừ quang hoa, giống như là nước chảy, từng tầng mưa hồ lưu động, tựa như là ánh trăng động lại. Vừa nhìn đã biết bào quang không tầm thường, làm cho người ta động lòng. Trước tiên kéo thành Tú đứng ở trong một cây ngõ hẻm cách vạn bảo lâu không xa, cảm nhận một hồi. Không ngờ phương hành phát hiện, ở trong đội thành này, nhìn như là bình yên, nhưng chân thực tế lại không ít cao thủ. Ở trong vạn bảo lâu này đã có một luồng khí thức mơ hồ không thể nhận ra, không linh hạo đại chỉ ít cũng có tù vì nguyên anh hậu kỳ trở lên xác thực khiến cho người ta không dám khiêm thường còn được thành trung tâm của bạch ngọc kinh thì càng có bốn năm luồng khí tức lúc nào cũng đảo qua như đệ đang có bốn năm vị cao nhân sâu không lường được đang che chở nơi quan trọng nào đó đã có nhiều người rời khỏi thành đi trông đỡ hùng hoang diêu trùng như vậy thế mà vẫn có nhiều cao thủ ở lại đây như vậy mẹ kiếp bạch ngọc kinh này thật đúng là căn cơ thông hậu thào nào có người nói bạch ngọc kinh mười hai lâu Vũ thành Thực lực cũng cùng cái căn cơ, mỗi một lâu đều có thể so với một đại tông môn bình thường. 12 hai lâu liên hiệp lại điền xây thành một tòa hùng thành đệ nhất thiên hạ. Xông vào khẳng định không được, chỉ có thể ở trong tình huống không kinh động tới cấm chế để phá vỡ pháp trận tiến vào bên trong. Phân hành lấy đại chư phật quan tưởng kinh ra dò xét tình hình trong vạn bảo lâu một trận, không nhịn được mà khẽ thở dài trong lòng. Khi triển diệu kế, mình lặng lẽ vào đó không khó lắm. Có âm dương thần ma giám ở đây Muốn không động tới những cấm chế kia cũng dễ Nhưng lúc này Trong vạn bảo lâu Đại khái là cũng đã có đều phần lớn thù hạ đi ra ngoài ngăn địch Đại bộ phận những người còn lại Thì đều ở trong đội thành bảo vệ cái gì đó Không dành phân thần Nói cách khác Sau khi tím vào Chỉ cần mình chú ý một chút Né tránh thần chức của một đại tu đang chấn thủ trong vạn bảo lâu liền không có vấn đề gì lớn Còn đối với hắn hiện tại Chỉ cần cẩn thận một chút Thì việc đó cũng không phải là việc khó Chỉ là làm thế nào với tình huống không động tiếp pháp trận Lặng yên chạy vào trong tòa lầu này Cũng là một vấn đề không thể không tận trọng suy tính Hai Đáng tiếc Kim Đục Tử không có ở đây Phương Hành không nhịn được thấp giọng hít một câu Có chút đau đầu Thần Tú nghe xong thì nhỏ giọng nói Sư huynh Kim Độc Tử là ai Phương Hành nói Là nhị đương gia của chúng ta Am hiểu nhất là phá trận Có hắn ở đây thì ta có thể trong tình huống thần không biết quỷ không hay Mà lên lén chạy vào trong lầu để trộm đồ rồi Cho dù đã mang đồ đi rồi Đám người đó cũng sẽ không phát giác ra được hey, Thì trước là không biết cái thần nhãi này đã đi đâu rồi Phá trận Thần Tú nghe xong lại hơi ngần ra Trong lòng Phương Hành bỗng nhiên vui vẻ vội hỏi Ngươi hiểu phá trận sao Thần Tú lắc đầu Không Phương Hành không nhịn được mà nước mắt Thần Tú lại nói Thế nhưng Sư huynh ngươi còn nhớ những kinh thư trước đây cướp được không Phương hành ngẩn ngơ, vội vàng mở túi chứa vật ra. Bên trong có hơn 10 bản kinh văn trồng chất lung tung ở một chỗ, Chỉ có chư Phật quan tường kinh được hắn thu tập yên lành. Thần tú lại lấy ra một lấy ra một bản trong đống hỗn độn, nhóm lên trước mặt Phương hành, thấp giọng cười nói: "Sơ huynh, đây chính là bản Nhược kinh do chính tay thượng cổ nhiên đăng cổ Phật viết ra. Sinh tiền nhiên đăng cổ Phật được người ta tôn là đệ nhất trận thuật trong Phật môn, từng bài đại trận phong tỏa u phủ hoàng tiền Còn kinh văn mà lão nhận ra, ông ấy lưu lại, giống như là quan tưởng kinh, có chứa thần hiệu riêng. Thần tú nháy mắt cười ra hiệu. Thần hiệu của cái này chính là phá trận. À, mình nghỉ đây nha mọi người, và chúc các bạn ngủ ngon nhé.